Đầu năm mới, bạn nghĩ mình phải thay đổi bản thân thật mới, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đơn giản thôi, hãy lần lượt làm theo những gợi ý dưới đây. Thứ nhất, thử những phong cách mới. Bạn đã để cùng một kiểu tóc trong suốt năm qua, hãy đặt lịch hẹn với tiệm làm tóc và nhờ các nhân viên tư vấn những mẫu tóc mới phù hợp với gương mặt bạn. Nếu bạn ngại thay đổi, không muốn phá cách quá táo bạo, hãy lựa chọn giải pháp. phục hồi tóc để mái tóc trông có sức sống hơn. Tùy vào tình hình tài chính, bạn có thể tự thưởng cho mình một chiếc áo, bông tai, túi sách hoặc đôi giày đẹp để có một khởi đầu tươi trẻ hơn trong năm mới. Thứ hai, rèn luyện sức khỏe. Năm qua bạn đã đến phòng tập thể dục được bao nhiêu lần? Đừng quên, sức khỏe luôn là điều cần thiết và quan trọng nhất. Hãy xem lại kế hoạch ăn uống thể thao trong năm cũ và đề ra mục tiêu cải thiện ở năm mới. Hạn chế thức ăn nhanh, ăn nhiều rau xanh, tập thể dục ít nhất 20 phút mỗi ngày. Giảm số đo và lượng mỡ thừa ở vòng bụng. Ngoài ra, nếu bạn có thói quen đi ngủ rất muộn, hãy đưa yếu tố này lên hàng đầu trong kế hoạch thay đổi bản thân vào năm 2019, kể cả khi không có việc gì để làm. Nhiều bạn trẻ vẫn không chịu tập thói quen ngủ sớm. Họ dành hàng giờ để lướt mạng xã hội hay chơi game và lên giường lúc 2 giờ sáng. Rất nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh ngủ trễ ảnh hưởng đến trí nhớ, khiến đầu óc bạn thiếu minh mẫn và còn có thể gây ra các bệnh tim mạch về lâu dài. Thứ ba, chọn thái độ sống tích cực. Ngày nay mạng xã hội đã vô tình khiến nhiều bạn trẻ chịu những áp lực vô hình. Khi nhìn thấy thành công của bạn bè đồng trang lứa, bạn cảm thấy mình vô dụng và kém cỏi. Bạn tự hỏi, vì sao mình không được như thế? Mỗi người có những sự lựa chọn riêng. Bạn không đi con đường của những người khác, không có nghĩa là bạn thất bại. Hãy học cách biết ơn những gì mình có, trân trọng công sức của chính bản thân và ngừng so sánh với người khác. Đây chính là bước đầu để bạn nhìn đời mình qua lăng kính sáng màu hơn trong năm mới. Ngoài ra, hãy chỉnh sửa lại hồ sơ làm việc của mình trên các trang trực tuyến như LinkedIn. Bạn có thể tìm được những cơ hội việc làm mới nếu biết cách xây dựng hồ sơ kinh nghiệm làm việc một cách chuyên nghiệp. Đừng chạy lòng khi nhìn cuộc đời long lanh của người khác. Thứ tư, dọn dẹp phòng riêng bàn làm việc. Bạn không thể khởi đầu năm mới một cách hăng say khi nhìn vào đống quần áo bừa bộn trong góc phòng. bàn làm việc phủ kín giấy tờ và bụi bặm. Hãy tham khảo các ý tưởng trang trí trên mạng và kết hợp với sự sáng tạo của bản thân để thay đổi không gian quanh mình. Phòng ngủ và bàn làm việc gọn gàng có thể giúp bạn sạc lại năng lượng mỗi khi mệt mỏi. Bạn trẻ có thể trang trí lại kệ sách, đặt thêm chậu cây cảnh trên bàn, tẩu quyền lịch năm 2019 với những hình ảnh bạn yêu thích hay mua bộ chăn gối mới để có giấc ngủ ngon hơn. Ngoài ra nếu tủ quần áo đã quá chật, hãy thanh lý bớt những bộ bạn ít sử dụng. Bạn có thể bán bớt, đem cho hoặc đơn giản là gói gọn vào một chiếc túi. Thứ năm, Đặt mục tiêu cho bản thân Ngoài những dự định ở năm mới, hãy tự đặt những mục tiêu nhỏ mà bạn muốn hoàn thành trong thời hạn ngắn. Đó có thể là những việc đơn giản như đọc thêm một quyển sách mới, học nấu món ăn ba mẹ yêu thích, học thêm ngoại ngữ hay kỹ năng để bổ sung cho công việc chuyên môn, hay để dành tiền tham quan nơi mình, luôn ao ước. Một thói quen được nhiều người áp dụng là trước khi đi ngủ, hãy đề ra 6 việc mà bạn cần hoàn thành trong ngày hôm sau. Sắp xếp theo thứ tự, từ việc quan trọng nhất đến giảm dần. Cách này giúp bạn bắt tay vào công việc trong ngày mới từ rất sớm, thay vì phải ngồi nhớ lại xem phải làm gì trước. Hãy hoàn thành những việc khó trước và đừng chuyển qua các việc khác nếu chưa làm xong nhiệm vụ hiện tại.